không nói trước hắn có năm chắc hay không chém ra cái tiêu mấy cây huyết hồng xúc tu riêng là phạm hương ngữ cùng v i e w tiệm bên này liền cần hắn đến chiêu ứng đi lâm siêu cắn răng từ bỏ cứu viện thuấn di đến l ã n h chân cùng n g h ị c cả trước mặt lôi kéo bọn hắn thuấn di lấp lóe tránh thoát một đầu từ trên trời ráng xuống giận kéo xuống tới huyết hồng tự ảnh những người khác đi theo tại lâm siêu đằng sau một đường lao vùn vụt tránh né đám người tốc độ cực nhanh theo bay khoảng cách càng ngày càng xa sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi dọc theo con đường này mặt đất vậy mà khắp nơi đều là huyết hồng tự ảnh không có bất kỳ cái gì một khối thổ nhưỡng là hoàn hả lâm siêu một trái tim chìm vào xuống dưới ẩn ẩn dự cảm có lẽ toàn cầu đều là cảnh tượng như vậy hắn dự cảm không có sai tại cùng thời khắc đó cực bắc địa khu hoang vu đất chết bên trên một mảnh trong yên tĩnh chỉ có một ít độc răng chuột cùng côn trùng núp đích đột nhiên mặt đất không có dấu hiệu nào rung động mấy cái độc răng chuột dọa đến hoảng hốt t r á n h lẽ nhưng sau một k h ắ c bọn chúng dưới thân thổ n h ư ỡ n g đột nhiên phá vỡ từ đó g ơ lên kéo dài tới chân trời huyết hồng tự ảnh châu bắc mỹ địa khu chi chu gia tộc cùng xô lô môn kỳ hạ căn cứ sinh hoạt ở nơi này quản lý bắc mỹ địa khu dù sao toàn cầu căn cứ quá tập trung đến cùng một chỗ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 đem chạm đến hết t h ạ c phá hủy hầu như không còn vô số căn cứ cư dân đối mặt bất thình lình b ộ c phát tai nạn hoàng hốt vô chủ kêu thảm tại huyết hồng cự ảnh quét ngang hạ tứ tán đạo mệnh châu nam mỹ châu phi châu âu toàn cầu từng cái lục địa đều là xuất hiện đồng dạng q u a n cảnh xa xôi lang bảo sừng sững xa xưa giờ phút này cũng tại lay động rung động bên trong bị một đạo phóng lên tận trời huyết hồng cự ảnh đánh tan vô số lang bảo tinh anh hoàn toàn động sau một khắc tại trong tiếng kêu thảm hủy diện ngoại trừ lục địa tại từng cái hồ nước hải vực đại dương bên trong nhấc lên t i ê n giang đảo hải sóng lớn Một mặt múa, đem chút thường thao thiên to huyết từ xuất, tung trong nước cùng chiều sâu bình thường hải vực, nhắc cự nước phá xuất, lung tung múa, đem trong nước hồ bình hải nhiên ảnh phá đồng lên lãng, lớn lung biến sâu số vô dù ị loài ca quái ca nát vật, v đập trôn i Dù cho là tương đối sâu đại dương b ọ t biển bên trên cũng hiện ra một chút huyết hồng c ự ảnh chỉ là nổi lên mặt nước chiều dài không trải qua ngàn mét có chỉ có vài trăm mét còn có một chút toàn cầu sâu nhất hải vực rãnh biển phía trên cũng không nhìn thấy huyết hồng c ự ảnh nhưng có thể nhìn thấy mặt nước s o n g cả mánh liệt kịch liệt lay động nếu là lâm siêu thấy cảnh này liền sẽ khiếp sợ phát hiện có thể trôn vùi hết thể huyết sắc xúc tu nhưng không có đem đ ố i nước biển tạo thành ảnh hưởng giống đột nhiên ngầm lên giận dữ văng lên chỉ gặp mặt biển nhảy lên ra một cái to lớn đỏ sẫm thân ảnh rõ ràng là một đầu dài mấy ngàn mét giữ tợn cự ngạc toàn thân nhô ra cứng lại lớp bờ bì như mũ sắt cứng rắn tại trước mặt nó trong nước biển bỗng nhiên vỡ ra một đầu đồng dạng chiều dài to lớn thân ảnh nổi lên bộ dáng cực giống trong truyền thuyết rồng đỉnh đầu có sương rồng toàn thân lân phiến dưới bụng bụng chảo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 hoàng kim khuyển điên cuồng gào t h é t toàn thân vết thương c h ố n g chất da chóc thịt bong nâng lên lợi trào càng không ngừng công kích tới c u ố n về phía nó huyết hồng cự ảnh nhảy vọt ở giữa tạo thành mặt đất kịch liệt t o a n h minh để lâm siêu giật mình là hoàng kim khuyển lợi trào công kích đến huyết hồng trên xúc tu vậy mà đem huyết hồng xúc tu cầm ra vết thương mặc dù vết thương này trong nháy mắt liền khép lại nhưng là hoàng kim khuyển vậy mà có thể thương tồn được nó tựa hồ cảm ứng được lâm siêu đáng m ư ờ i khí tức hoàng kim k u y ể n cùng tiệu thảo quái đều là ngầm đầu nhìn sang cho dù là tại trong mây mù nhịn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 xem ra cùng tận thế chiến đấu thu hoạch lớn nhất là thanh này chiến thương đã có thể chống cự lại này huyết sắc xúc tu chỗ vùi phải biết tận thế lân tiến cũng sẽ bị huyết sắc xúc tu chỗ dần dần hủ hóa nhưng chiến thương không những không có việc gì ngược lại càng sắp bén lúc này bên cạnh v i e tiềm nâng lên năm đấm hướng phía huyết sắc xúc tu đập tới hắn tiến hóa đến giai đoạn này còn không có tìm tới tiện tay binh khí chỉ có thể dựa vào năm đấm rất đánh năm đấm rơi vào huyết sắc trên xúc tu lập tức xuất hiện màu trắng hơi nước hủ hóa dấu hiệu v i tiềm đau đến vội vàng rút về năm đấm rất nhanh đã hủ hóa thành bạch cốt âm u năm đấm phi tốc lại, khép lại ánh mắt của hắn quyết tâm,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 hắn có thể đánh vỡ hết thảy vê anh một thương oanh ra toàn bộ mặt đất đều trầm luân xuống dưới giống như trăm vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân một phát tiểu thảo quái chung quanh tất cả huyết sắc xúc tù chỉ một thoáng bị đánh t r u n g thất linh bắt lạc cái này giống như cá mực xúc giác đ ổ v ậ giờ phút này bị chém thành từng đoạn rơi trên mặt đất càng không ngừng v ặ n mẹo một thương này chẳng những lâm siêu chính mình cũng ngơ ngác một chút bên cạnh cùng một cái huyết sắc xúc giác l i ề u mạng chiến đấu mượn cơ hội không ngừng thích ứ n g tăng cường tự thân vô tiềm cũng dọa đến mặt ngơ nuốt xuống nước bọt xiu xiu xiu lúc này trên mặt đất gãy huyết sắc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 chính lâm à hàng không mẫu hạm. Ở này chiếc hàng Atlantis suốt mặt l không không biển không chiếc hạm. hạm phá mẫu mẫu Ở u sau ngay đó là ộ t to lớn phi thuyền chiếc phi lớn siêu u n g ra, Kim sát thân thuyền lấy liền là v m hoàng phi h t y ề n số i Siêu. tới. phi ê u Trung quanh huyết tu vung thuyền To hồng lớn vầy xúc vỗ đ một phân thân từ không gian thông đạo bên trong bức ra rơi vào t ổ n thành bên ngoài trên quảng trường chỉ gặp cách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 đ á n g người cũng không nhịn được đi theo nhìn lại siêu siêu siêu không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ba đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả đều mang theo một cái mặt nạ vàng kim có thể ngăn cách hết thẻ cảm giác việt bích giả phía dưới c ù n g huyết sắc s ú c tu kịch đấu lâm siêu lưới cảm giác bao phủ kể bên này mấy trăm dặm nhìn thấy bông xuất hiện tại bổn thành bên trong ba đạo thân ảnh không khỏi con ngươi co r ụ t lại trong đó bên trái một vị khi tức quen thuộc chính là lúc trước g i ú p hắn thức tỉnh nhân cách vị kia việt bích g i làm hắn giật mình nhất chính là mặt khát hai bóng người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 Chỉ gặp vô số l lít í lít tại nha toàn nhít cầu các nơi một mươi hai cái thâm viên khu vực tại thời khắc này ẩm vang vỡ ra vô số hòn đá sụp đổ lấy rơi xuống sau m ộ t k h ắ c vô số bóng đen từ to lớn sụp đổ trong lỗ đen bay ra đen nhánh con người không có chòng trắng mắt tinh xảo đến không thể bắt bẻ dung nhan tuyến mỹ lạnh lùng đến không có chút nào biểu lộ gương mặt đúng vậy giờ khác này tại toàn cầu các nơi vô số chen trúc mà ra cảm ứng được thần vương khí t ư c lập tức hướng phía châu á phương hướng bay đi sao thế nào khả năng lâm siêu năng lực bao phủ toàn cầu cảm nhận được cái này đ ố n g nhiên xuất hiện vô số băng lanh khí t ứ c không khỏi h ã i nhiên mặc dù chỉ là thô sơ giản lược quét qua nhưng ít ra có hơn m ộ ư ơ i vạn xuất hiện đây là cái gì khái niệm phải biết mỗi cái kỷ nguyên cũng bất quá sinh ra m ộ ư ơ i hai vị mà bản kỷ nguyên m ộ ư ơ i hai vị thanh trừ giả bên trong ngoại trừ bạch tuyết cùng lâm siêu bắt được cái kia còn lại trên cơ bản đều bị dịu game cho d i ệ t sát mà giờ k h ắ c này lại là hơn m ộ ư ơ i vạn cái này cái này cách trụ vương bọn người mặt mũi tràn đầy hãy nhiên có chúc hậu phải biết mỗi cái lực lượng cho dù là bọn hắn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 bao quát cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết đều bị bóp méo kéo dài rồi mới thu thỏ thành một cái nguyên điểm biến mất không thấy gì nữa hồi thu giả lãnh đ ạ m nhìn thoáng qua trong hải vực to lớn thi thể tiếp theo lại lần nữa lấp l ó e mà ra biến mất không thấy gì nữa bạch tuyết nhìn qua những điều kia gương mặt lâm siêu không khỏi nghĩ đến cái kia đơn thuần sạch sẽ nữ hải trong lòng trận trận nói h nói h hắn thân ảnh n h ó á n g một cái biến mất không thấy gì nữa không còn lợi dụng những n à y huyết sắc xúc tu tôi lợi mình mà là đáp xuống cồn thành trên quảng trường ba vị việt bích giả quay đầu nhìn hắn, hắn khé gật đầu không biết có phải hay không n o giác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 bất quá trong lòng hắn biết bọn chúng căn bản không phải cái gì tín ngưỡng cùng thế giới thụ đi lâm siêu đáp ứng đầu tiên là huyết sắc xúc tu lại là hắn dự báo năng lực cùng thần thấu năng lực đ ề u ẩn ẩn cảm giác đây chỉ là một bắt đầu nếu không phải là mình vừa sinh sôi phân thân còn không coi trưởng thành hắn đã sớm thuận huyết sắc xúc tu g i ế t xuống dưới muốn nhìn một chút căn nguyên của nó là cái gì lâm siêu nhìn xem hắn vỗ vô bờ vai của hắn nói bọn hắn liền nhờ ngươi chiều cố chờ ta trở về vũ tiềm trọng trọng gật đầu từ trước đến nay vui cười trên mặt khó được cực kỳ chăm chú nói nhất định phải nhớ về đừng quên chúng ta còn đang chờ ngươi q một chương chín trăm mười một khởi động lại t ậ n t h ế đại kết cục chương chín trăm mười một khởi động lại t ậ n t h ế lâm siêu hướng bọn hắn nhìn lại phạm hương ngữ lanh chân n h ị c h cạ hai nguyệt mặc dù không có ngôn ngữ nhưng làm bạn ăn ý lại làm cho hắn hiểu được những n à y đồng bạn tâm ý hắn hít một hơi thật sâu đ ố n g nhiên nghĩ đến chữ vật khí bên trong bạch kim vương cùng những cái kia giác tỉnh giả thôn thực giả trong đó không ít giác tỉnh giả chiến lực đã có thể đánh bại dễ dàng tần vương là bạch kim vương thủ hạ tướng tài đắc lực giờ phút này cũng có thể giúp được bọn hắn lúc này đem chữ vật khí lấy ra đưa cho viu tiềm nói trong này có một ít t ù phạm có thể giúp các ngươi chiến đấu bất quá phải cẩn thận bọn hắn phản vệ viu tiềm nhìn thẳng qua cười nói có hoàng kim quyền tại cái gì t ù phạm dám phản vệ lâm siêu gật đầu đúng là như thế hắn mới dám đem bạch kim vương phó thác ra ngoài lấy viu tiềm bây giờ sức chiến đấu đều có thể tùy tiện chấn áp bạch kim vương t a đi lâm siêu nhìn chằm chằm bọn hắn một chút kiên trì tuyệt đối sẽ v u tiềm n ế c miệng cười nói lâm siêu vô vô bờ vai của hắn không có lại nói cái gì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 còn chưa đủ lâm ấ y bước ngươi giới tới chúng vào thế giới kia. Chúng ta mang kia, đ y là lại l giúp ngươi khôi phục lại ngươi khôi thái. Già phục chân chính chân chính tư thái. Chân chính tư thái. â siêu có chút giật mình lúc này ba cái việt bích giả lẫn nhau tất cả đều đưa tay s ố c lên mặt nạ của mình nhìn thấy bọn hắn dưới mặt nạ hình dáng lúc lâm siêu không khỏi con ngươi co r i ụ c lại sợ hay nói ngươi các ngươi ba vị việt bích giả tướng mạo vậy mà cùng hắn không khác nhau chút nào lâm siêu có chút mộng ngươi chính là bọn hắn nói tới chúng vương tri vương bên trong một cái việt bích giả nhìn qua lâm s i u nói mà chúng ta liền là ngươi trước đây không lâu sinh sôi ra ba cái tia phân thân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 Trong lâm ò n đống nhiên g ta c siêu, siêu, siêu, siêu ngửa t h ư n không h đợi mặt lên trời hò hét toàn thân tràn ngập nóng bỏng lực lượng để hắn có loại có thể phá hủy thế giới ảo giác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 ở trong mắt lâm siêu trước mắt không phải hạ cám mà là sáng trói mà tràn ngập hy vọng kim sắc trong đầu hắn hiện ra một cái phiêu đ ã n thanh âm ngươi lại tới thanh â m này mềm mại ôn h ò a phiêu diêu p h ả n phất một cái ôn nhu nốt hơn lâm siêu nghe được liền giật mình ngươi là năng liên là cuối cùng tai nạn một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại lâm siêu trong thay âm sắc cực kỳ quan thay lâm siêu không khỏi nhìn lại nhưng không có nhìn thấy người ngươi còn chỉ có thể nhìn thấy ba triệu thế giới chờ ngươi dùng siêu duy năng lực liền có thể nhìn thấy chúng ta thanh em kia lại vang lên lâm siêu nghĩ đến việc biết giả lập tức thôi động thể nội siêu duy năng lực rất nhanh Hắn lâm siêu lập tức biết hắn liền là vị kia trong truyền thuyết nhân loại mạnh nhất chúng vương tri vương xem ra người đã biết ta là ai Vị vương vương này chúng vương chi vương bay chi tới lâm siêu trước mặt, mỉm cười mỉm nói, nếu kinh h h ô n g p ả có siêu duy ă n ngươi g lực, c ỉ có thể ngạc h thanh e được của ta, âm l i không á c h nhìn à o trông t ấ y bay ta, tựa thể theo gian. như con kiến có thể bị người dẫn theo bay lên, lại vĩnh viễn không cách nào lý giải không gian. Lâm siêu kinh ngạc n cách h có lại giải siêu bị lý Lâm hắn ngươi chính là ta hay là ta chính là ngươi chúng vương c h i vương mỉm cười có gì khác biệt lịch sử đã từng xảy ra một lần lần này chúng ta sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ lâm siêu nghĩ đến còn tại khổ chiến vưu tiên b ọ n người lập tức nói hai nạn đầu nguồn ở đâu là ở chỗ này chúng vương tri vương đưa tay chỉ đi nơi đó lơ lửng một viên kim sắc viên cầu phản phất áp tản dựng mang. này. ấm tới mặt trời, vừa ra ra qua rục Cái、này. lâm siêu hơi ngơ h hoặc chút, h i một t ngẩn hủy diệt mấy cái kỷ nguyên thai nạn bản thân lại là địa cầu lại là dưới chân bọn hán viên tình cầu này không đúng lâm siêu đâu nghĩ đến cái gì nói lúc trước việt bích giả nói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 sống nhờ tại hai t r i ề u sinh mạng thể bên trong đồng dạng hai t r i ề u sinh mệnh sống nhờ tại ba t r i ề u sinh mạng thể bên trong như vậy rất hiển nhiên vũ trụ liền là bốn t r i ề u sinh mệnh về phần vũ trụ bên ngoài còn có hay không cái gì sinh mệnh không phải là chúng ta có khả năng biết được nhân loại chúng ta hiểu vĩ độ là đứng tại nhân loại chúng ta quy luật để suy đoán tựa như toán học trồng chất như thế từng tầng từng tầng đi lên nhưng là coi ngươi trồng chất đến một trăm tầng lúc đối toàn bộ vũ trụ mà nói cũng chỉ là một con số không cho nên những cái t i ê bị nhân loại phân chia đến m ư ơ i triệu m ư ơ i một triệu thậm chí cao hơn đều chỉ là nhân loại phỏng đoán mà loại này phỏng đoán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 không thể nghi ngờ là hai triệu sinh mệnh bên trong học sinh ưu tú mệnh thể cái này giống đồng dạng là vi khuẩn có vi khuẩn lại có thể giết chết một loại khác vi khuẩn nhân loại chúng ta đản sinh tại trên địa cầu chúng ta thể n ộ i cất giấu các loại năng lực trên thực tế đều là địa cầu bản thân ban cho mà địa cầu là chân chính toàn trí toàn năng bất luận cái gì năng lực đều có ngươi đoán gặp những cái kêu huyết s á t xúc tu chỉ là nàng xúc tu sở dĩ ngươi không cách nào cảm nhận được cái này xúc tu bên trong tư duy là bởi vì trước đó ngươi chỉ là cái hai triệu sinh mệnh mặc dù tiến hóa đến đỉnh điểm nhưng vẫn là hai triệu tự nhiên không cách nào cảm ứng được ba triệu sinh mệnh ý thức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 Diu Games cũng không biết bởi vì bọn hắn cuối cùng chỉ là hai chiều sinh mệnh bọn hắn chỉ thông qua việc bích giả biết được cuối cùng thai nạn tồn tại nhưng lại không biết thai nạn từ cái gì gây nên bởi vì nói bọn hắn cũng sẽ không lý giải cũng nghe không đến nhanh lên động thủ đi chờ đợi một ngày này ta đã đợi quá lâu quá lâu chúng vương c h i vương nhìn qua cái tia kim sắt viên cầu nói đừng đợi nàng triệt để khôi phục ba chiều sinh mệnh cũng co cao thấp mặc dù ngươi có vũ trụ c h í n đại bản nguyên đã có thể cùng với nàng so sánh nhưng cũng chỉ có thể đánh cái n g n g tay thừa dịp nàng bây giờ còn chưa có chậm tới lần trước ta tạo thành t ư ơ n g tích ngươi tranh thủ thời gian động thủ lâm siêu không có nghe hắn mà là nhìn qua hắn nói ta muốn biết vì cái gì ta chính là n g ư ờ i thời gian là đơn nhất dạng này vi phạm với thời gian luận chúng vương c h i vương khẽ giật mình cười khổ nói ngươi còn không có nghe h i ể u à cái gọi là thời gian luận kỳ thật cũng chỉ bất quá là nhân loại h i ể u đồ vật nói như vậy ngươi đem một cái không thể nào h i ể u được độ cao con kiến đặt ở trong tay nó sẽ chỉ hướng phía trước bỏ nếu như ngươi đưa bàn tay hướng phía nó nhúc nhích phương hướng nghiêng tại l ự c hút quay nhiều dưới nó sẽ xuất hiện khó chịu liền có khả năng sẽ quay đầu nhúc nhích mà bàn tay của ngươi trên thực tế thì tương đương với nhân loại chúng ta lý giải thời gian chụ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 cái k i a chính là viêm hoàng trong di tích cự nhân di dân bọn hắn không có bị thai nạn phá hủy may mắn còn sống sót xuống dưới hình tượng loay lên chỉ gặp bị lâm siêu đưa vào đến tinh thành cách lỵ ngươi ba cái cự nhân bên trong lỵ cùng ngươi nhìn thấy căn cứ trên màn ảnh chiến đấu khoác lên chiến giáp sông ra căn cứ chuẩn bị đi trên chiến trường tiếp viện lại tại đổi tới nửa đường lúc một bên khác trên chiến trường lâm siêu đã giải quyết tập thế huyết s á c xúc tu bạo phát đem bọn hắn đánh giết ngược lại cách bởi vì thấy được trên màn ảnh cự nhân thần vững cách đang xứng sờ đồng thời lưu tại căn cứ bên trong về sau t a i nạn lúc bộc phát hắn bị tiểu thảo quái lá cây còn